Trạch Thiên Kiến Miêu Nị Quyển 6 chương 151 Thật Ấn không thể bị thương E đi to bến Bóng đêm bị xé rát Ban ngày đã tới Tia chết phủ xuống Quả đấm rơi xuống Tất cả mọi thứ cũng phát sinh Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi Có thể thấy rõ ràng tất cả hình ảnh Chỉ có một số ít cường giả Tỉ như tiểu nức Tỉ như một vài đại nhân vật trên hoàng thành Dân chúng yêu tộc bốn phía quảng trường Lại chỉ có thể thấy một mảnh quang minh chói mắt Cùng với hắc hùng quang ảnh vô cùng khổng lồ trong bầu trời Khiếp sợ hát to miệng Không phát ra thanh âm nào Sau đó bị tiếng âm âm làm thức tỉnh Ngay sau đó bị một đạo khí lãng chấn liên tục lui về phía sau Tật phong không ngừng gào thép Cuộn lên tất cả bụi đất trong khe đá xanh Che kín tất cả tầm mắt Để cho phiến quang minh này trở nên ảm đạm chút ít Đạo thiểm điện kia lại sáng ngờ chí cực căn bản không cách nào bị che phủ, Hai thân ảnh kia càng thêm rõ ràng Tây trái thanh niên đội nón lá kia rốt cuộc đã rời khỏi sau lương Dơ lên trước người Chặn lại quyền phải như sắt của huyên viên phá Bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt giống như trước biến thành quả đấm Lần này, bóng đêm đã không cách nào cắn nuốt tất cả Đạo ti chết từ thiên không rơi xuống cùng quả đấm của hiên viên Pháp Chính xác vô cùng rơi vào trên quả đấm của hắn Vô số ti điện chói mắt vây quanh cánh tay phải của hiên viên Pháp phát ra thanh âm ba ba ba ba Oanh Hai quả đấm sinh ra hai đạo lực lượng cùng bạo khó có thể tưởng tượng Trên mặt đất đá xanh cứng rắn sinh ra vô số vết nước Càng làm người cảm thấy khiếp sợ chính là Vết nước xâm nhập vào lòng đất cự ly không biết bao nhiêu U ám chí cực Căn bản không cách nào thấy rõ Cánh tay người trẻ tuổi kia khẽ run lên áo cũng chấn động Mơ hồ có thể thấy vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng Trong tiếng vang suy lạc, nóng lá của hắn bị kền phong như dao cắt thêm mấy vết rách nhìn có chút chật vật. Chẳng lẽ huyên viên phá thật sự sẽ thắng ư? Ở thời điểm dân chúng vừa mới bắt đầu hưng phấn, bỗng nhiên, điện quan biến mất. Tên thanh niên đội nón lá kia tự như thi kiển loại ma pháp nào đó không thuộc về thế giới này. Đạo tia chết vừa nhìn đã biết ẩn chứa thiên địa uy thế khó có thể tưởng tượng kia Cứ như vậy cực kỳ kỳ dị biến mất trong lòng bàn tay của hắn Và một tiếng vang nhỏ giống như một trái cây chính mọng rơi vào mặt đất sau đó nát bếp Thanh âm này vô cùng nhẹ ở trong cuồng phong gào thét rất khó nghe thấy Chỉ có trên hoàn thành mấy vị đại nhân vật yêu tộc mới nghe thấy được Tiểu Đức đứng ở ngoài thiên thủ các cũng nghe thấy, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đó là thanh âm hắn từng nghe qua ở Hàng Sơn. Đó là thanh âm bóng đêm một lần nữa bao phủ cả thiên địa. Bóng đêm là sức nặng, nặng đến mức đôi khi thiên địa cũng không thể gánh chịu được. Đó là thanh âm đồ vật cứng rắn nhất gãy liền. Đồ vật kia có thể là thiên thạch ở Hàng Sơn. Cũng có thể là hàng nham trong tuyết lĩnh cô phong. Cũng có thể là một quả đấm cứng rắn. Cuồng phong đột nhiên tan biến. Quả đấm của huyên viên phá cùng quả đấm của thanh niên đội nón lá chia liền Vô số nhiệt vụ màu trắng từ trong quần áo của huyên viên phá xông ra. Sau đó nhanh chóng bị gió lạnh ngưng tụ thành vọt nước. Làm ướp mặt đất đá xanh. Nhìn giống như hình ảnh quán bánh ở tùm đinh bày ra mỗi sáng Một ngụm máu bắn ra khỏi môi hắn Đem mặt đất làm cho càng thêm ướt ác Huyên viên phá lay động một cái trong thân thể vang lên tiếng tan vỡ dày đặc Hơn 10 dòng máu như mũi tên từ trong thân thể của hắn bắn ra Đem y phục đâm rách thành 10 lỗ hổng Nhìn giống như thác nước chảy ngược lên trời Nhìn hình ảnh này, bốn phía vang lên vô số tiếng kinh hô cùng thét chói tai Trên hoàn thành các đại nhân vật trầm mặt không nói, vẽ mặt khác nhau Hùng tộc tộc trưởng xoay người nhìn về đại trưởng lão, sắc mặt hàng lãnh như văn sương Ngoài thiên thủ các sắc mặt tiểu đức còn khó coi hơn cả hùng tộc tộc trưởng Bọn họ đều biết thiên viên phá đã thua Hơn nửa bại cực kỳ thảm Hơn 10 khí khiếu đã bị phá vỡ Sau này nếu như không trị liệu Thậm chí rất có khả năng biến thành phế nhân Trước đó bọn họ đã dự liệu được kết cục như vậy Nhưng nhìn quả đấm mang theo lôi điện của huyên viên phá rơi xuống Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra Tiểu Đức cũng không mong đợi kỳ tích sẽ phát sinh. Nhưng hắn cũng cho là, tên thanh niên đội nón lá kia sẽ đón đỡ vô cùng cực khổ. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, đổi lại là chính bản thân hắn. Muốn đón đỡ một quyền này, cũng cần phải trả giá rất nhiều. Ai có thể ngờ được, tên thanh niên đội nón lá kia còn không lưu nửa bước. Thanh niên đội nón lá chậm rãi thu hồi hai tay Sau đó, hắn chậm rãi lui ba bước Ở trong quá trình này Hắn thủ chung quan sát ánh mắt của huyên viên phá Vẽ mặt ngưng trọng dị thường Cảnh giác tới cực điểm Cho đến khi hắn lui ra ngoài ba bước Huyên viên phá vẫn không ra tay nữa Mới xác nhận đối phương đã không còn năng lực chiến đấu Gió lạnh phức động nón lá tàn phát Để cho mặt của hắn lộ ra càng nhiều bộ phận Có thể mơ hồ thấy dung nhan của hắn vô cùng tốn mỹ Còn có một loại mị lực yêu dị Chẳng qua so với hôm qua càng thêm tái nhật Không có một y huyết sắc nào Ta đã đoán tay phải của ngươi sẽ rất lợi hại Nhưng không ngờ ngươi có thể lợi hại đến trình độ này. Hắn nhìn hiên viên phá nói năm đó ngươi ở quốc giáo học viện chưa từng đánh trận nào. Đã được phá lệ xếp vào thanh vân bản. Bây giờ nghĩ lại. Thiên cơ lão nhi quả thật là có cái nhìn. Hiên viên phá cả người đầy máu, đứng tại nguyên chỗ nói nhưng ta không thể đánh bại ngươi. Thanh niên đội nón lá trầm mặt một lát Nói thiên phú của ngươi quả thật rất mạnh Trần trường sinh chọn công pháp cho ngươi cũng rất mạnh Cũng rất thiết hợp Chẳng qua thiên lôi thật ra luôn sống nhờ mây đen Ta vốn không phải người trong thế tuộc Từ nhỏ đã ở trên mây Thiên lôi của ngươi làm sao có thể đánh chúng ta Nói những lời này, thanh âm của hắn có chút run rảy, sắc mặt càng thêm tái nhợt Rất rõ ràng Vì đón đỡ một quyền này của hiên viên phá Hắn cũng phải trả giá không nhỏ Xa xa không dễ dàng như tiểu đức suy nghĩ Nhưng nguyên nhân chân chính để cho thanh âm của hắn khẽ run Sắc mặt càng thêm tái nhợt Là bởi vì hắn đang nói dối hắn là quân vương tôn quý nhất thế gian Có kiêu ngạo cùng tôn nghiêm vô thượng Đối mặt một đối thủ thấp hèn như vậy lại muốn dùng thủ đoạn Còn cần nói dối Điều này làm cho hắn cảm thấy rất nhục nhã Hiên viên phá vừa rồi dùng một chiêu uy lực lớn nhất trong thiên lôi dẫn Cho dù là hắn Muốn chính diện tiếp một chiêu này cũng cần trả giá rất lớn, thậm chí cực kỳ thảm trọng Nhưng kế tiếp hắn muốn hoàn thành sứ mạng lịch sử trọng yếu nhất suốt 1.000 năm qua ở trong Bạch Đế Thành Hắn phải tỏ vẻ bất bại Như vậy không thể bị thương Cho nên hắn không dùng cảnh giới tu vi thực lực của bản thân để đánh bại hiên viên Pháp Mà dùng thủ đoạn Thời điểm ban đầu, tay trái của hắn đưa đến phía sau Không phải là kinh địch cũng không phải là thông dông tự tin Mà bởi vì hắn muốn bảo đảm mình có thể gỡ xuống một món đồ nào đó trên đai lưng bất cứ lúc nào Vật kia là một viên thạch ấm Cảm thụ được xúc cảm cứng rắn của thạch ấm từ lòng bàn tay truyền đến Hắn càng cảm thấy không vui Vì che dấu loại tâm tình không khoái trá này, hắn cần biểu hiện càng thêm phong khinh vân đạm. Tầm mắt của hắn rơi vào trên thanh thiết kiếm bên hông hiên viên phá. Nói nếu như ngươi dùng thanh kiếm này, có lẽ còn có thể chống đỡ thêm được một thời gian. thiên viên phá nhìn quyền trái của hắn, lắc đầu nói cho dù ta sử dụng kiếm cũng không đánh lại vật trong tay ngươi. Lúc nói những lời này ánh mắt của hắn vẫn trầm ổn hoặc là nói ngốc ghế Thanh niên đội nón lá lại cảm thấy những lời này của hắn tràn đầy gỡ cực cùng khinh thường trong mắt sinh ra sát ý hàng lãnh Các bạn đang nghe truyện tại truyện